Dưỡng trồn thành hậu, tà mì lánh đế ôn nhu yêu Túy mộng khinh cuồng Chương 159 đến 1 Đại di mù giá lâm 1 E Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz thu ông lu Đồng nhạc nhạc vốn tưởng rằng thân thể của mình không khỏi Là bởi vì là thời tiết chuyện lạnh nên cảm mạo Hơn nữa dạo gần đây nàng không ngừng cùng đường Yên Nhi đi ra ngoài thành chơi nên hơi mệt nhọc cũng không để ý đến điểm khác thường Ai biết là bởi vì cái này Bì... à, Hiện tại là lúc giữa trưa đồng nhạc nhạc đang đang trực bên ngoài ngữ thư phòng liền cảm thấy bụng quặn đau không thôi Ngay sau đó là một cố nhiệt không ngừng tuôn ra từ dưới thân Cảm giác được dưới thân khác thường Đồng nhạc nhạc lập tức tỉnh ngộ Ngay sau đó cả ý định chết cũng có Khó trách tối qua nàng liền cảm giác được không đúng em... Do lưng luôn ý ẩm Bụng cũng là không đúng Ngay cả gì cả cũng đến muộn Phải biết rằng Trước đây đồng nhạc nhạc là một cao thủ viết lách trên mạng Lịch làm việc và nghỉ ngơi hàng ngày của đồng nhạc nhạc Đều khác hẳn người bình thường Đêm ngay đảo lộn Ban ngày của nàng là dùng để ngủ Chỉ có buổi tối mới có đứng lên Sau đó ngồi trước máy tính làm việc Cũng bởi vì buổi tối im lặng mới lợi cho viết văn Tuy nhiên bởi vậy, gì cả của đồng nhạc nhạc luôn không đều Nhiều khi hơn nửa năm mới đến một lần Đồng nhạc nhạc cũng đã quen Hơn nữa, đối với phương diện này nàng cũng không để tâm Cho nên, tại đi tới triều đại này Đồng nhạc nhạc đối với sự bất thường của xì cả cũng không chú ý Ai biết, xì cả nhiều tháng không có tới lại Đột nhiên giá lâm kiến đồng nhạc nhạc trở tay không kịp Cảm giác được dưới thân khác thường Đồng nhạc nhạc sợ đến mồ hôi đầm đề tuôn như mưa Hơn nữa, bụng nàng đau quá Như có một cách máy trộn bê Tông không ngừng khuấy trong bụng nàng Bụng đau càng lợi hại Dưới thân nhiệt lưu càng ngày càng nhiều Làm cho đồng nhạc nhạc căng thẳng không thôi Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo dần dần hiện ra vẻ thống khổ Trong lòng biết chính mình tiếp tục như vậy không phải là biện pháp tốt Nếu như bị người nhận thấy Đồng nhạc nhạc không dám nghĩ tiếp tục Thừa dịp bây giờ chưa có ai phát hiện nàng khác thường Đồng nhạc nhạc lập tức quay trở về vẻ mặt điềm tính Tiến đến nhờ tiểu nô tử đứng bên ngoài hầu hạ Sau đó tính toán vội vàng trở về tiểu viện của mình Lại thay một bộ đồ sạch sẽ Cùng với băng vệ sinh linh tinh các loại Nghĩ tới đây Đồng nhạc nhạc lại cảm thấy đau đớn khác thường Có trời mới ở triều đại này đây là lần đầu gì cả vé thăm nàng Mà nàng cũng không biết nữ nhân nơi này sử dụng cái gì thay băng vệ sinh càng nghĩ, đồng nhạc nhạt lại càng đau đầu. Nhưng đúng lúc này, cửa lớn nữ thư phòng đột nhiên mở ra từ bên trong. Mấy đại thần mới vừa cùng Huyền Lăng Thương bàn bạc bà quốc sự đã từ từ đi tới. Tiếp đó, một âm thanh trầm thấp khàn khan của Huyền Lăng Thương truyền đến từ bên trong nữ thư phòng. "Tiểu Nhạc Tử." Nghe Huyền Lăng Thương gọi, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc giật nảy lên một cái. Không khỏi run giấy một chút Huyện lăng thương gọi nàng lúc nào không gọi Lại gọi lúc này Chết tiệt Trong lòng ảng não không thôi Đồng nhạc nhạc cũng chỉ có thể nhận lệnh Xoay người về hướng ngữ thư phòng bên trong đi tới Nhưng là mỗi một bước đi Lại cảm thấy dưới thân lưu lượng càng mãnh liệt thêm một phần Tuy nói hiện tại đã là trời đông y phục Trên người ăn mặc thuộc loại giày Màu sắc trên y phục nàng cùng màu nâu đỏ kia một loại, coi như bị tuyết dính vào cũng thấy không rõ ràng. Chỉ là trong lòng Đồng Nhạc Nhạc vẫn sợ hãi a. Càng là sợ hãi, Đồng Nhạc Nhạc càng phát ra căng thẳng, mà ngay cả bước đi cũng giống như người máy. Đồng Nhạc Nhạc thật vất vả mới đi vào tới Ngự thư phòng, lúc này chỉ thấy Huyền Lăng Cương đang ngồi ngay ngắn ở cư án phía sau tay cầm bút lông, tại trong chú phê duyệt chiết tử. Lúc nàng tiến vào, Huyền Lăng Thương cũng không quay đầu lại, chỉ là mạc môi hé mở, nhạt nhò nói: "Mại Mực." Nghe được lời Huyền Lăng Thương nói, Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là hít một hơi thật sâu, sau đó mới tự làm chính mình điềm tĩnh lại. Mở miệng nói: "Vâng." Đồng Nhạc Nhạc vừa nói, vừa bước tới thư án bên kia. Nhưng mà nói là đi kỳ thật bảo xây dịch vẫn còn không sai biệt lắm. Bởi vì hiện tại, đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy bắp đùi mình bên trong đất toàn bộ ướt nhẹp. Có trời mới biết nàng hiện tại có bao nhiêu căng thẳng. Nếu như bị huyền lăng thương phát hiện thì phải làm sao mới tốt bây giờ. Trong lòng đồng nhạc nhạc thấp phỏng không thôi, mắt nhung nhẹ nhàng hướng tới huyền lăng thương bên kia nhìn lại. Vốn đang tập trung phê duyệt tấu trương Huyền Lăng thương cảm nhận được ánh mắt của nàng Tầm mắt ngước lên Ánh mắt sâu thăm thẳm Tuấn Mỹ mê hoạt động lòng người hướng tới bên người đồng nhạc nhạc đang mong chờ Đối diện với ánh mắt sâu thăm thẳm của huyền lang thương Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy trong lòng kinh hãi không thôi Tim đập nhanh bang bang bang như muốn thoát khỏi lòng ngực của nàng Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đi càng không che mỗi sự căng thẳng trong lòng. Đồng nhạc nhạc nhanh chóng cuối gầm khuôn mặt nhỏ nhắn xuống. Làm ra vẻ điềm tính đứng ở thư án bên cạnh. Đưa tay cầm lấy nghiên. Từ từ mài. Thế nhưng đồng nhạc nhạc vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang gắt gao nhìn nàng. Cảm giác được điều này. Lòng dạ đồng nhạc nhạc lại càng dối bời. Chẳng lẽ là... Huyền Lăng Thương cảm nhận được sự thách thường hay sao?